bạn thân mến. Trong chương trình đêm nay, chúng tôi mời các bạn nghe truyện ngắn Vòng điên nói chuyện tầm của tác giả nhụy nguyên qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Không hẳn là nhân vật chính của câu chuyện này. Tôi phát phạm sơ qua cho các bạn dễ hình dung. Tuổi 61, gầy tông, tóc đốm bạc, răng rụng mỗi hàm mất quá nửa, cười từng tràng giòn khúm. Nhẽ ra tôi phải thu âm mở lại các bạn nghe. Giờ thì chỉ muốn nói, ông hay kể chuyện tếu, chính nhờ tràng cười khiến người nghe muốn cười theo. Ông thuộc tiếp ít xê dịch. Con cháu kẻo này mời ông về ở một vài ngày. Sáng cà phê bún giò bò lết có cả. Không chịu. Nhớ nhà, nhớ vườn tược, nhớ hàng xóm. Trong đó có tôi. Nhớ cô hai con hay đi mua chai bao. Cứ ngang cổng là có chi không ông? Không, ông cũng trả lời là có. Sáng đó chú Mỹ đi làm tầm 8 giờ. Nó qua ngõ Tao bán cho một mớ. Nó tính vị chi 24.000 ông ạ. Tao cười ấm ừ bảo cho đó. Nói thật, tao thấy cái mặt o tròn tròn, sao giống vợ tao hồi xưa quá. Nó cũng vui, thế là tao chọc. Không biết có thật hay ông bịa thêm kể cho vui. Bữa ni cứ ghé vô, cứ ghé vô, có chi để cho. Tao còn cục sắt nguội đây, tao tròn nốt hắn bảo cắn cỏ còn lại ông để con kiếm gạo nuôi chồng. Lần đầu tiên ông rủ tôi ra khỏi làng lại là đi chùa. Bảo đi bạn tao trụ trì. Ông thầy này trước là bạn cờ bạc với tao, sau thua sạch bán nhà cửa mới nghĩ đường lên chùa nương náu. Hễ tao lên, ông niềm nở đón tiếp, gọi vào phòng lấy bia lon tủ lạnh ra mời cùng uống luôn. Có hôm Tao lên một mình, ông còn bận tiếp các thí nữ ở phòng khách. Tao đợi. Đến lúc gặp, lão cứ một hai thông cảm. Tao mới cười cười. Té ra chùa có nho Mỹ, Sabuche tàu à? Ta đến nhiều lần không mời lại đưa Sabuche, đưa nho Mỹ mời các em. Ông cười khi kể với tôi. Lão mới đẩy tao vô phòng riêng, một hai thôi. Ta ơi! Khi có khách gọi bằng thầy với tôi nhờ. Nói vậy chơ lão đạo đức lắm. Giờ cả vùng này ai cũng quý. Chứ mô như cha thầy chùa hay tới nhà con mẹ đầu xóm này đây. Ông đưa tay chỉ. Chồng hắn chết lâu rồi. Năm ngoái cha tới tìm mua đất. Nói xây cái am tịnh tâm. Tịnh mô không thấy. Gặp mụ nớ lấy luôn. Cứ khuya tới rồi, chưa tỏ mặt người, khăn gói chạy làng. Tao hay dậy sớm pha trà, tao biết cả. Sớm đó, tao mới giả bộ cầm đèn tới ngang vườn rọi tìm gà. Tao giả giọng gà gọi trọc trọc trọc. Ông ta vợ mất lúc mới ngoại tứ tuần, còn sung mãn. Tuổi mà có lần họ gọi ông tới bữa củi, hai mẹ con nhà đó cứ nhìn thân hình ông suốt cả buổi. Ông còn thêm, hóa chồng đứa con thì tật nguyền, xác định trước không chồng. Xóm làng thông tin, từ sau ngày vợ mất, ông ta say khướt mấy tháng liền. Nhiều hôm ngất ngơ dọc đường, vừa đi vừa chửi. Chửi lút mặt vợ chồng đứa thứ hai, sau đó nằm luôn góc đường. Con cháu che mặt che mày vác ông về nhà. Ngày mai tổ chức một cuộc họp gia đình, nào con dâu, cháu rể Cùng loa một miệng, chõ tai ông mà réo. Vậy là ông tu. Không rượu chè không cờ bạc. Nghĩa là ba món trần ai thì chỉ dụng có một. Thường thì ông lên phố với mấy nàng mỗi năm vài dạo. Một là kỵ dỗ mẹ cha, con cháu tể tựu. Mừng cha, mừng ông, sống thêm nhiều tuổi. Hai là dịp đầu năm mới, dâu rể cũng đủ đầy, lì xì, dư giả. Ông làm một cuốc xe ôm lên thẳng nhà hàng vừa vừa, khoảng 2 tiếng thì trở về. Mai lại y như rằng kẻ loang cả xóm nghe, trước nhất là tôi. Mai lại thì ông hì hục làm dàn bầu. Ông mua tre khắp xóm, tự chặt, tự dốc, tự vác về. Khoảnh vườn gần trăm mét vuông, một mình chỉ trong ngày làm cái dàn vững cấp bão số 10 trở lui, không lay chuyển. Tháng sau thì trái bằng ngón chân thỏng chi chít. Tôi trêu, trà ra tết, tha hồ mà tiền đi phố. Cà kê Hà Nguyên là từ karaoke, ông nói nhanh, nói tắt thành ca kê. Sau đó là dơ răng cười nhẹ, thỏ thẻ như trẻ con. Sáng sớm hôm sau, như thường lệ, tôi qua uống trà với ông. Tôi luôn qua trễ. Ông dậy lúc 5 giờ, sớm hơn thì tự đun nước bằng củi chứ không dùng ấm điện, xong pha cà phê gói ngồi uống chờ tôi qua trả lá là vừa. Nhưng cũng có hôm ông dậy sớm quá, pha trà uống rồi tôi vẫn chưa qua. Ông bèn cầm chổi cán dài mà quét khắp cả vườn, vừa quét vừa đánh tiếng. Chỉ riêng tiếng chổi không đã khiến tôi thức giấc. Nhưng mấy ai nằm với vợ mà vùng dậy được ngay, nhất là những hôm trời xe lạnh. Mới nhìn thấy mặt tôi, ông nói nhỏ, vợ tôi trong nhà cũng nghe rõ. Hồi đêm lỡ gắn thêm cái hả? Rồi ông cười, chuyển qua nói to. Tao chờ mãi không thấy qua uống trà, đang tính quăng đá lên mái nhà chú mi đây. Hồi tôi đến đây ở một năm con nít tức gì mà đứng ở vườn nhà ai ném đá choang choảng những cục to tướng nếu mái nhà tôi không lập bằng biaro đã vỡ ngói vỡ đầu mai lại tôi mách ông ta bảo mấy thằng mất dậy xóm này hắn thấy chú mi lạ làm oai đó tao sẽ bè tay hết chẳng biết chúng có nghe không mà một chập tối tôi ngồi nước ngon với ông chợt trợt choang Tôi giật mình. Còn ông thì ngồi chết lặng. Tất cả mọi hoạt động, kể cả máu trong người ông, cũng như ngưng luân chuyển. Mặt trơ ra, tay còn nâng ly trà gần miệng, chưa kịp uống. Nói chung là như tượng. Chi vậy bay? Yên lặng. Lại choang. Ông đặt ly trà xuống đánh rập. Đến tôi cũng không tin. Ở cái làng này tụi nít còn dám quăng đá lên mái ngói gian chính nhà ông. Rồi lại yên. Tôi nhìn ngơ, làm bộ điềm tĩnh. Trái chi rớt đó thôi. Vừa nói xong lại choang. Ông ta đứng bật dậy. Đứa nào nghịch vậy? Ông dần từng tiếng. Mình ở đây hàng ngàn năm, hắn còn quăng được đá. Tôi nghe rõ ba tiếng hàng ngàn năm. Quay lại chuyện sáng sớm sau cái ngày ông làm giàn bầu. Lùi thêm 24 giờ nữa là ngày ông đi ca kê. Tôi qua muộn, thấy cửa đóng then cài. Đến sát cửa sổ nhòm vô, thấy ông đang nằm sấp. Tôi đánh tiếng. Coi bộ dậy không nổi chăng? Ông chậm chạp gạt cái chăn bông ra, lật mình. Nước miếng còn đọng ngang mép Khuôn mặt ông non như có việc nghiêm trọng Hôm qua làm việc quá sức Nhức mỏi cả đêm Tôi tạt lại Nhức mỏi là do đêm hôm trước chứ Ông cười không nổi nữa Bảo tôi cắm rùm ấm nước sôi trà mặt ông trầm lại bảo buồn giờ mới thấm cảnh côi vợ rồi ông tính mua mấy con nha về nuôi cho vui chó thì đã sẵn một đàn 6 con vừa già vừa trẻ cũng từ một mẹ sinh ra con nếp có tẻ chúng không đi hoang như trước nhưng như lời ông bảo đổ ngu như chó cứ lấy bậy nhau đến đây ông kể chuyện về đứa cháu gái rất đẹp gọi ông bằng chú Ban đầu cưới thằng đi bộ đội về ở xóm trên, được mấy tháng có ông chú tới, tất nhiên không phải là ông, ở luôn đó, lấy bậy luôn cháu dâu. Lạ cái là cháu không phản ứng, chú cháu hòa bình luôn. Sau đó, ta mới tìm hiểu nguyên nhân sâu xa, bà dưới xóm bày cho cách một thứ thuốc, thằng chú uống khỏi liền, giúp cháu dâu ra liền. Từ đó đến nay chú với cháu dâu lễ phép trên dưới đàng hoàng. Chợt ông co chân đá cái búp ăn ẵng đi chỗ khác mà chơi, đổ con mực té ra dưới bàn, nãy giờ mấy con chó cắn nhau. Tôi an ủi ông, đó đâu phải lỗi tại mình. Ông thừa nhận, nói thêm, đáng lẽ khi sinh ra Nên cho xóm, cho làng, mỗi người một con mà phân tán đi Tôi bảo, chi ông Đây cũng là phép rút gọn Nếu tôi nói đầy đủ phải là lo chi ông Ông xem mụ thi bên kia Gọi đúng là chị Chị Thi mới 49 Xin về hưu sớm, lãnh một cục bạc Lại biết bói toán Lông mày cạo trắng, làm giả Vách lên như diễn viên trèo Mặt thì tròn xoe Mụ, tôi gặp thì gọi chị, nhưng ngồi nói chuyện với ông ta thì gọi mụ, nuôi toàn thứ chó phốc, đuôi bị bấm đứt từ nhỏ, sủa cứ ong óc. Mụ thường qua ngồi với vợ tôi, chuyên gia kể chuyện chó. Mụ bảo bầy chó của mụ luôn được tắm xà phòng thơm của hàng ngoại, ngủ giường với mụ. Mụ còn khai, Tao về hưu non là vì tức máu mấy đứa đồng nghiệp ghét chó. Có lần tao nghe nói lại, chúng nó bảo, Chó sướng hơn người. Mai lại đến cơ quan tao tạt thẳng mặt luôn. Bây ăn diện lòe loẹt chẳng bằng chó của tao. Rồi thì cái con đồng nghiệp cùng phòng tao ghét nhất tên là Cúc. Tao về đặt tên cho con phốc cái mới sinh cũng là Cúc. Những bữa được về sớm tao bảo Về còn đi chợ mua đồ ăn cho nhỏ Cúc. Mấy hôm nay nó ốm à. Bọn đó không làm chỉ được tao. Xếp xuất ngoại khi mô cũng cử tao đi cùng luôn Tôi nhìn ông Một dạng tọc mạch Một dạng buôn dưa lê Tựa mấy mụ đàn bà Mụ thi nuôi chó Mà cứ như nhốt tù vậy Ông thấy Mỗi lần mở cổng Con nào con ấy chen trúc luồn ra Ra được thì túa lúa mỗi con một ngà Chạy đầu đường cuối ngõ Bắt nhốt lại Chúng cứ dựng người lên Bám lưới sắt Vác mặt thèm khát mà nhìn thấy tội lắm. Ông ta nhăn mặt ngó về nhà mụ thi, nối đuôi. Nhà như hũ nút, như nhà tù, như am miếu mà ở được chứ. Giờ lại còn bọc thêm cái cổng sắt ngoài nữa. Hai lớp cửa khi mô cũng đóng kín. Muốn ghé vô thăm ông Lan cũng ngại. Ông Lan ngó hiền mà tội. Mụ thi bảo. Bạn ông có 5 người đều từ Hà Nội vào đây làm việc, nay chết 4 rồi, còn lại có ông. Coi chừng mà sống tốt với vợ con. Hình như hồi, thanh Niên Xung Phong họ cùng ở một chỗ, cùng bị nhiễm chất độc. Ông đã đi xa vấn đề tôi cần xoáy vào đây. Một dạng nghiệp ý tôi đọc thấy trong sách Phật. Dạy rằng, chỉ cần nghĩ xấu về họ thôi, cũng đã lãnh nghiệp. Đằng này tôi lại tuôn ra miệng hẳn hoi nghiệp luôn chuyển thành khẩu nghiệp, cấp số nhân. Mụ nuôi một bầy chó phốc, người nhỏ, đầu nhỏ, mà mắt con nào cũng lồi ra như ma quỷ. Hôm vợ con qua chơi, lúc mụ đang bày bài bói toán, mà mụ bói cũng đúng lắm. Vừa thấy mặt, mụ bảo vợ con có là một quẻ không? Sợ về bị của trách, vợ con lắc đầu. Thế mà mụ vẫn lôi vô chiếu. Mụ sàng bài lim dim nhầm tính, rồi phán luôn. Mi về coi thắp hương đi, tháng tới một trong hai nhà ngoài quê có chuyện đó. Đúng y chang luôn. Ghê nhỉ, hèn chi tao thấy mặt mụ một nửa là người cõi âm đó. Tôi bỏ qua câu hỏi, ông thấy người cõi âm rồi sao? Mụ nuôi một bầy chó, chỉ một con đực chứ mấy. Cơm trộn, trà hột nào không dính cá Mà vẫn không nhách mép thẻ lưỡi Tao mua cả trứng lộn tẩm bổ cho nó luôn Ghê vậy sao? Ông ta nhăn rú mặt mày Mấy cái răng dơ ra ngơ ngáo giữa trần gian Đầy tâm trạng Tôi thấy mình mang nghiệp trước hết với ông Chứ chưa nói gì đến mụ thi Ai lại kể chuyện ấy với một người côi vợ mấy mươi năm Im lặng. Còn ông thì mau tươi trở lại. Mới mua con gà trống, ba cân đó. Mấy hôm chú đi công tác, con trống bên ông Hè qua đạp liền mấy cú. Đã quá hay răng mà ở lại luôn. Ông Hè sợ hai con mái tao không mất tiền trống mà có mái đẻ trứng, nên đã nhốt trống của ông lại. Hai con mái cứ ngơ ngơ đi miết giữa vườn Không chịu ăn uống chi Mà lạ Bắt con trống đi về Ban đầu hai con mái hắn đuổi Con trống chắc là nghĩ Một mình hai mái sức mô Thôi rút lui cho rồi Hắn lùi thủy qua bên kia ngồi Tao mới qua thỉnh về Nói thôi Chịu khó thưa thưa ra cũng được Tôi rót thêm ly trà nóng Ông ta tới đuổi hai con mái dưới hiên Đi ra ngoài đi Tao đã không vợ 17 năm, hai bay bữa đi trống mái hòa hợp, đi chỗ khác mần ăn. Thế rồi ông cười vang. Con ngan trống nhà ông mới thỉnh về, bị con trống ông Hè hàng xóm đuổi te le. Mỗi lần đi kiếm ăn, hai con mái, luôn đi theo con trống của ông Hè. Con đó to gấp rưỡi trống của ông ta, mỗi lần nó đứng trên gốc cây mục rỉa lông, hai cánh răng hờ, Lấy động phập phòng tự mãn ngạo mạn, đầy dũng khí đàn ông. Ngày tới qua, ông ta chơi vài ba dạo, cứ chập tối là thấy vợ ông Hè qua bắt về. Nó chẳng chịu, cứ dùng rằng trốn chui trốn lủi Đương nhiên là vợ ông Hè không thể tiếp tay cho kẻ ngoại tình, miệng lầm bẩm Bắt về, tao bắn quách cho xong. Ngày ni nhốt rồi, mới mở cho ăn, biến qua đây liền. Quả thật. Ngày mai bị nhốt kỹ hơn Không thấy bén mảng Rồi ngày kia Con trống cứ chạy quanh trốn Hai con mái bình thản Con trống của ông ta thì ngước cổ Có chút ngạc nhiên Có chút hà hê Nhưng không biểu hiện ra mặt Biết đâu địch thủ sẽ quay lại Nó chôn chân Tình thế chuyển biến đột ngột Khi con trống bị chủ nó là vợ ông hẹt Tóm cổ bồng về Tức thì nó bay tới con mái gần nhất, đè cổ được, mò ngoạm được nhúm lông, đuôi đã cong sang một bên, thì bỗng trượt chân. Con mái nhân cơ hội đó bỏ chạy, nó đuổi theo, mái chạy. Ôi chào! Ông ta té ra cũng gồng cả người lên theo dõi cuộc rượt đuổi đầy kịch tính. Đứng trên cũng chẳng vững nữa, đòi làm ăn chi. Ôi Hai ngày, không thấy con trống của ông Hè. Ba ngày, rồi lại nữa. Con ngăn trống của ông ta thì đứng đâu cứ đực ra đấy, không hiểu quá khứ mình đã nông nổi làm điều gì, thất sách. Tôi lần đi ngang sát cạnh, nó vẫn dơ mặt, bộ màu xám đỏ như máu, trơ ra. Đuổi, nó lạch bạch từng bước một, trái dẫm lên màng chân phải, phải giẫm lên màng chân trái. Ông ta lắc đầu thở dài ngao ngán. Coi nó nhỏ hơn con trống ông hề mà chắc già rồi chú mày ạ, không làm ăn chi được, cứ chầy chật. Đợi tuần nữa mà mãi không đẻ, tao đổi mấy con số đẻ sớm hơn. Tôi ngồi nhìn nó thương hại. Bán xa lừa được thiên hạ là tốt trống. Nhưng bán gần họ biết tỏng ra thành món thịt đông. Nhưng thật may là hai mái nhà ông ta đã đẻ. Sớm đó uống trà, ông ta ra mặt nói. Hôm qua con trống nhà ông hè qua lại, mỏ qua sớm lắm. Tao cúi xuống giường thò tay lấy trứng trong ổ, té ra hắn nằm bên con mái mi. Đi đẻ cũng không yên nữa, hắn cũng theo. Tuần trà gần kiệt. Tôi phát hiện ra một điều hết sức tế nhị. Mới có ngày hôm qua và sáng sớm hôm nay, sau thời gian bị nhốt ê ẩm, con trống nhà ông Hè qua đây đuổi con trống già nhà ông ta chạy mất dép. Kết cục là trên đầu và hai con mái không còn một sợi lông. Như bị vặt lông cắt tiết đâm kim cho nguèo cổ trước lúc làm thịt. Chiều lại Tôi thấy ông đang sửa soạn nào giấy nào tượng hương án bài vị. Tôi ở xứ khác đến. Có nhiều lễ tất tôi chỉ biết chứ chưa thực hiện bao giờ. Hỏi ra mới hay. Ông đang chuẩn bị để nửa đêm trong đèn tiễn ông táo về trời. Tôi cúi xuống xem. Ghi nhớ lễ vật để tí nữa về sai vợ còn đi mua mà bắt trước. Nhìn đôi bàn tay gân quốc của ông, tôi nói đùa. Trong tháng có lỡ ăn bánh thì phải trai giới thanh sạch đấy nha. Không lỡ táo lên trời, táo bẩm là ta tuy tóc bạc quá nửa, răng rộng ba phần, đầu gối khô dầu khô mỡ, nói chung già hung rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn lên phố ca kê, thì chết đó. Ông hú lên cười như ma nhập. Tao sợ à? Vợ tao mất lúc còn son, ở dưới giờ vẫn chừng đó tuổi. Ngọc Hoàng có hóa tao ra ma, thì u60 sánh vai u39 mặn mà xuân xa. Không đã đợi con óc là cậu ông trời sao?